Bất ngờ, một cái đầu đầy máu với đôi mắt mở trừng trừng xuất hiện trên kính chắn gió, khiến cho đại tráng giật mình, xá mặt tái nhợt. Cậu đang nhìn tôi một cái rồi nói. Ờ, không phải tôi đâm đâu, là chiếc xe màu đen bên phải đâm. Tôi nước nhìn rồi cùng xuống xe với đại tráng, nhìn thoáng qua cái đầu lan trên nắp capo. Tôi nhíu mày rồi bước tới chỗ cách xe chừng mười mấy mét, nơi có một cô gái mặc váy đỏ nằm trên mặt đất, xung quanh đầy những mảnh thi thể rãnh tay và cơ thể bị phân ra, quần áo nát, động mạch cổ vẫn còn đang phun máu không ngừng, máu chảy ra như một dòng suối nhỏ, thấm đẫm toàn bộ thi thể. Điều kinh khủng hơn vẫn còn ở phía trước. Nó thì không đầu giống như sáng trước vùng dậy, đôi tay cao cấu che mặt đất rồi nhanh chóng dậy, máu vàng tung tóe. Sau vài giây hướng về phía chúng tôi đi tới, vươn được vài bước thì ngã xuống rồi không cử động nữa. Da trắng sợ đến mức mặt tái mét, rón rãy hỏi Hiểu phi, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô ta đã biến thành xác sống sao? Tôi điềm tĩnh trả lời. Rất bình thường, người sau khi chết còn lại vài giây cử động trước khi chết hẳn, cô ta chỉ là đang cố tìm lại cái đầu của mình mà thôi. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn nhíu mày, thực sự là điều tôi lo sợ đã đến. Chết thảm, mất đầu, cơ thể bị phân ra, lại còn mặc váy đỏ, sáng suất trở thành lệ quỷ là rất cao. Và điều nghiêm trọng nhất là tôi nhận thấy bụng cô ấy hơi phồng lên. Nếu cô ấy thật sự là một phụ nữ mang thai, thì sự hung dữ của cô ấy có lẽ sẽ vượt ra ngoài dự đoán. Vì cảnh tượng quá thảm khốc và đáng sợ, đám đông xung quanh không dám lại gần, chỉ đứng tụ tập bàn tán ở xa, khiến cho con đường nhanh chóng bị tắc không thể lưu thông. Đã có người lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Lúc này, Từ chiếc SUV màu đen bước xuống một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Giáng người hơi béo, hói đầu, mắt sách, người nồng nặc mùi rượu, đi còn loạn trọng và liên tục nấc cụt. Người đàn ông trung niên nhìn thi thể của cô gái mà không chút sợ hãi, lảo đảo bước tới, rồi làm một hành động khiến ai cũng phấn nộ. Ông ta dùng chân đá thi thể của cô gái rồi lầm bầm chửi rủa sau đó quay lại xe, lấy ra một sớp giấy ăn. Gác chân lên lốp xe để lau máu dính trên giày. Đại tráng không chịu nổi nữa. Xông lên đấm thẳng vào mặt ông ta, quát lớn. Mẹ kiếp! Ông còn là người nữa không? Ông vừa đâm chết người đó. Cú đấm của đại tráng rất mạnh. Làm cho vài chiếc răng của người đàn ông trung niên vang ra. Khóe miệng chảy máu. Ông ta nhánh mép nhìn đại tráng. Cười lạnh lùng nói. <cười> Thằng nhãi! Mày gan đấy! Dám đánh tao! Mày chết chắc rồi! Nói xong ông ta lấy điện thoại ra gọi điện Rồi ngồi vào trong xe Không thèm xuống nữa Vẫn cầm chai rượu vang uống thêm một ngụm Liếng anh nhìn đại tráng với ánh mắt khinh bỉ Rồi nhổ một ngụm rượu ra Không rõ là rượu hay máu Đại tráng dần giữ muốn sông lên Đánh ông ta thêm lần nữa Nhưng tôi đã kéo lại Chỉ lắc đầu xa hiệu Có vẻ như người đàn ông trung niên đó Là tổng giám đốc của tập đoàn Dương Thiên Ở khu vực Tân Hồ Tên là Tè Chiến Hồ nổi tiếng là người ngang ngược, giàu có và có thế lực, ít ai dám động đến ông ta. Đúng vậy, ở khu vực Tân Hồ này có mấy ai đủ khả năng lái chiếc SUV hạng sang như Tôi còn nhớ cả biển số xe mà. Ôi, xem ra cô gái này chết thật oan uổng rồi. Chỉ cần tè chiến hổ bỏ ra chút tiền để tìm người gánh tội thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thế giới này vẫn là của những người có tiền. Nghe vậy tôi chỉ cười lạnh lùng, cô gái này một khi biến thành lệ quỷ, có bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Lúc này, xe cảnh sát đến, một nhóm cảnh sát bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy, mặt đầy dâu dìa. Anh ta không vội kiểm tra hiện trường, mà mỉm cười bước tới chỗ chiếc xe SUV Porsche Cayenne, cuối chào. Tè Tổng, ông có bị hoảng sợ không? Người đàn ông trung niên tên là Tè Chiến Hổ, nở nụ cười lạnh lùng. Quen mắt nhìn đại tráng Nói nhỏ vài câu Sau đó người đàn ông cao gầy ngởng đầu Chỉ đạo đám cảnh sát bên cạnh Bắt giữ nghi phạm này về để thẩm vấn Nghe vậy đại tráng nhíu mày chất vấn Người không phải do chúng tôi đâm chết Sao các anh có thể bắt chúng tôi được Người đàn ông cao gầy cười khẩy Tiến tới gần đại tráng nói nhỏ Ta nói người đâm Thì chính là người đâm Chuẩn bị vào tù đi Nói xong, hắn chỉ đạo những người bên bệnh viện Đến đưa thi thể đi Tôi rõ ràng thấy cổ của nữ thi động đậy Một luồng sát khí ngưng tù ở cổ họng Nếu không biến thành lệ quỷ thì mới lạ Mấy cảnh sát đến định còng tay của đại tráng Theo dấu hiệu của tôi Cậu ấy không phản kháng Sau đó, họ cũng còng tay tôi lại Còn Trần chỉ tinh vì là con gái Nên không bị còng Nhưng vẫn bị đưa lên xe cảnh sát Chiếc xe cảnh sát rú còi nhanh chóng rời đi Đại hiền hổ uống thêm một ngụm rượu, ném chai rượu ra ngoài, vừa bắn chúng vũng máu trên đường, rồi lái xe đi với vẻ ngạo mạn. Chỉ còn lại vũng máu làm chứng cho cái chết thảm của một cô gái. 15 phút sau, chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát khu Tân Hồ. Người đàn ông cao gầy dẫn chúng tôi vào một phòng thẩm vấn, đóng chúng tôi vào ghế, cười nhạt vài tiếng rồi nói: <cười> "Giới thiệu một chút, ta là Trịnh Cường." Đội trưởng đội cảnh sát khu vực Tân Hồ Ở đây ta là người quyết định Bây giờ cho các người hai lựa chọn Thứ nhất Thừa nhận rằng các người đã đâm chết cô gái đó Tệ tổng sẽ cho các người một khoản tiền Đủ để các người sống sung túc cả đời Thứ hai Tề tổng bỏ tiền thuê người giết các người Kết quả sẽ là các người tự sát Vì tội lỗi của mình Lựa chọn một hay hai Các người tự chọn đi Đại trám giận dữ Phùng Nhược Võt và Mã Trịnh Cường gầm lên. "Mẹ kiếp, lão tử làm thịt ngươi." Trịnh Cường lạnh lùng nhìn vết bẩn trên áo mình, ánh mắt lóe lên tia sát khí, rồi tát liên tiếp vào mặt Đại Tráng, khiến cậu ấy chảy máu ở khóe miệng nhưng vẫn nhìn Trịnh Cường với ánh mắt đầy căm hận. Trịnh Cường lại tát thêm một cái, rồi tiến tới chỗ của Trần Chỉ Tình. Vuốt cằm nhìn cô ấy với ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó bươn lên sờ má cô ấy. Trần Chỉ Tinh theo phản xạ nghe tránh. Nhưng Trịnh Cường chỉ cười tà. <cười> thế này đi. Em ngủ với anh một lần. Anh sẽ thả em ra. Với nhàn sáp thế này. Đừng lãng phí tuổi xuân của mình. Mà phải ngồi tù với hai thằng này. Trần Chỉ Tinh không thèm nhìn Trịnh Cường. Im lặng quay đầu đi chỗ khác. Trịnh Cường cười nhạt. Không sao. Anh không ngại dùng vũ lực đâu. Đúng lúc đó. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi cánh cửa được mở ra. Trình Cường quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được cười nói: "Ồ, oh, cục trưởng, nhậm tổng, sao hai người lại đến đây?" Người dẫn đầu là một người ăn mặc đồng phục cảnh sát, dáng người cao ráo, làn da ngăm đen, chính là cục trưởng cục cảnh sát khu Tân Hồ, Thái Vĩnh. Phía sau là một người đàn ông mặc vest, chính là Nhậm Khang. Trên xe cảnh sát Tôi đã gửi tin nhắn cho Nhậm Khang, không ngờ ông ấy đến nhanh như vậy. Thái Vĩnh với ánh mắt sắc bén nhìn Trịnh Cường, giọng trầm xuống. Mấy người này là bạn của Nhậm tổng, thả người ngay đi. Nghe vậy, Trịnh Cường liếc nhìn Nhậm Khang, mặt trở nên căng thẳng. Ở khu Tân Hồ này, số người dám đối đầu với Tề Chiến Hổ không nhiều, Nhậm Khang chính là một trong số đó. Hai người họ đều là những người mà Trịnh Cường không dám đắc tội, huống chi có cả cục trưởng ở đây. Trịnh cường chỉ còn cách lúng túng tháo còng cho chúng tôi Tôi xoa xoa cổ tay Cười lạnh Rồi bất ngờ tan mạnh vào mặt trịnh cường Cổ tan mạnh đến nỗi Làm cho hắn va vào vài chiếc ghế Rồi ngã vào tường mới dừng lại Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ Thấy vậy Mặt thai vĩnh trở nên xanh mét Việc đánh người trước mặt ông ta như vậy Chẳng khác nào không coi ông ta ra gì Ông ta trầm giọng nói Nhậm tổng Việc này thật khó giữ cho tôi Không đợi nhậm khang lên tiếng, tôi đã ném tấm thẻ màu đen cho Trương Miểu đưa cho tôi vào tay Thầy Vĩnh, lạnh lùng nói. Bây giờ ông thấy khó giữ nữa không? Ánh mắt của Thầy Vĩnh hơi xứng lại, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, bị mấy từ tổ hành động đặc biệt làm chấn động. Là cục trưởng của khu Tân Hồ, các bậc của ông ta đủ để biết về một số chuyện liên quan đến tổ hành động đặc biệt, một tổ chức phi thường có quyền lực rất lớn. Các thành viên trong tổ đều có năng lực Không thể tưởng tượng nổi Rất bí ẩn và thường có quyền chỉ huy vượt cấp Thái Vĩnh không nói gì Coi như ngầm đồng ý Tôi chỉ vào Trần chỉ tinh Nét mặt lạnh lẽo Nói với Trịnh Cường bằng giọng lạnh lùng Ngay cả đồ đệ của ta Mà người cũng dám động vào Tay nào động vào ta sẽ phế tay đó Lời chưa dứt Tôi bước lên hai bước Hai tay nắm lấy một cánh tay của Trịnh Cường Trong mắt hắn còn đang sợ hãi To냐 nhang siết lại rồi bẻ mạnh một cái, vang lên tiếng rắc. Tay phải của đã bị gãy, đồ vị loại cằn bá này không cần phải nương tay. Trình Cường hên lên như lợn bị chọc tiết, trán nhỏ một bãi mồ hôi, khinh bỉ nói đáng đời rồi tiến tới đá thêm vài cái cho hả giận. Tôn vỗ vỗ tay, bước đến trước mặt Thái Vĩnh, lấy lại thẻ nhận, cười nhẹ nói: "Cảm ơn Thái cục trưởng." Nghĩ một lát, tôi tiếp tục nói: Thái cục trưởng tôi tên là Ngô Hi hiểuu phi nếu trong mấy ngày tới gặp phải chuyện kỳ quái không giải quyết được cứ tìm tôi <cười> nói xong tôi quen lưng bước ra ngoài đại tráng và Trần chỉ tinh nhầm Khang cũng đi ra theo Thá vĩnh sắc mặt xanh sao đỏ bừng vì dận dữ nhìn Trinh cường đang lăn lộn trên đất không nhìn được tiến tới đấm đá một hồi cho hạ giận ra khỏi đồn cảnh sát vừa đúng buổi trưa Nhậm Khang đưa chúng tôi đến một khách sạn 5 sao Để ăn một bữa thịnh soạn Sau đó đưa chúng tôi về bệnh viện Tân Hồ Nhìn bệnh viện Tân Hồ trước mắt Tôi không khỏi nhớ đến tà sư lãnh tà Không biết hắn đang trốn ở đâu Âm thầm làm những chuyện thương thiên hại lý Đại tráng dẫn chúng tôi đến nơi ở Đó là một tòa nhà 3 tầng Phía trước là khu làm việc Phía sau là khu nhà ở Tôi nhớ rằng đây là bộ phận tổng hợp của bệnh viện Không biết tại sao lại được nhường cho đại tráng sử dụng Đại tráng cười nói: "Đây là do ông chủ nhậm sắp xếp, nếu không cũng chẳng có chỗ để làm việc." Tôi gật đầu, nhận ân tình này mà không biết nói gì. Khu làm việc có mấy bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, có người chơi bài, thấy đại tráng đều cười chào hỏi. Đại tráng giả vờ mắng bài câu, rồi bất đắc dĩ dẫn tôi đến khu nhà ở. Trong một phòng ở phía bên trái, trên giường nằm hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, mặt tái nhợt, trên trán hiện lên sát khí. Tôi cau mày, lấy ra một tấm bùa dán lên trán họ, đặt hai đồng tiền cổ lên trên vai họ, nhưng dù tôi niệm chú, bùa và đồng tiền đều không có phản ứng. Đại tráng nhìn tôi đầy thắc mắc. "Sao rồi?" Bạo hồn phách đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể, bị ác quỷ phong tỏa. Nếu trong 3 ngày mà hồn phách không trở về, họ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi thở dài nói. "Nghe vậy, đại tráng lập tức hoảng hốt. "Hiểu phi Cậu phải giúp họ tìm lại hồn phách, nếu không tôi không biết ăn nói thế nào với bố mẹ họ, họ còn trẻ thế này. Tôi trừng mắt nhìn đại tráng một cái, giận dữ nói: "Bây giờ mới biết lo à? Biết rõ tòa nhà đó tà ma mà còn để họ vào, họ thế này là do cậu hại đấy." Đại tráng giống như đứa trẻ, vì tôi mắng mà cúi đầu không nói gì. Tôi biết cậu ta đang hối hận, vỗ vai cậu ta cười nói: "Không sao." Tối nay chúng ta sẽ đến tòa nhà đó một chuyến Xem con quỷ đó lợi hại đến mức nào Nói xong Tôi nhìn Trần Chỉ Tinh với nụ cười lạnh lẽo Chỉ còn lý thuyết là không đủ Tối nay để cho cô thực hành một chút Luyện sự gan dạ Nếu không bao giờ mới có thể xuất sư được Trần Chỉ Tinh cười tươi như hoa Đáp Yên tâm đi sư phụ Là đệ tử của sư phụ Đồ đệ nhất định sẽ rất dũng cảm Giúp sư phụ bắt giữ ác quỷ Sớm ngày xuất sư Chỉ là cái cách cán đội môi đỏ mọng, gương mặt đầy bối rối kia, nhìn là biết nói một đằng nghĩ một nẻo. Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, tối đến chúng tôi ăn uống đơn giản ở quán ăn ven đường gần bệnh viện, sau đó theo sự dẫn dắt của đại tráng tiến đến tòa nhà. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến trước cổng một tòa nhà. Tôi quan sát tình hình xung quanh. Đây chắc là khu vực cũ, tòa nhà cao hơn 10 tầng nhưng có phần cũ kỹ. Khu dân cư xung quanh khá thưa thớt. Không gian có vài nhà máy, khiến tòa nhà trở nên lạc lõng. Toàn bộ tòa nhà chỉ có vài đèn sáng, trong bóng tối trông rất kỳ dị, u ám. "Đi thôi, chúng ta vào trong." Tôi dẫn hai người bước vào tòa nhà. Vừa bước vào, tôi không khỏi rùng mình, như thể nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ, một luồng khí lạnh từ chân dâng lên, khiến toàn thân run rẩy. Xung quanh như có một đôi mắt tàn nhẫn đang nhìn chúng tôi, khiến lông tơ dựng đứng. Cảm giác ớn lạnh nổi lên. Thứ quỷ chi khí trong người tôi bắt đầu vận hành, lửa địa ngục lan tỏa trong đồng tử. Đại sảnh không có gì, chỉ có nước từ đâu đó nhỏ xuống, làm cho sàn nhà ẩm ướt. Tôi khẽ cau mày, lấy ra một tấm bùa trấn lên cửa đại sảnh rồi tiếp tục đi vào bên trong. Toàn bộ tòa nhà tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cầu thang và thang máy. Chúng tôi không chọn thang máy mà quyết định đi cầu thang, bắt đầu tìm kiếm từng tầng một. Mỗi khi tìm xong một tầng, tôi lại dán một tấm bùa ở lối cầu thang và thang máy. Cứ như vậy, chúng tôi tìm kiếm từng tầng, tầng này nối tiếp tầng kia. Hành lang yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của ba chúng tôi vang lên không ngừng lan tỏa. Nếu nghe kỹ, còn có tiếng nước nhỏ giọt, giống như vòi nước không vặn chặt, vẫn còn rỉ nước. Hơn nữa càng lên cao, âm khí càng nặng, Sao nhà càng ẩm ướt, cũng thấm nước. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những vết nước đôi khi biến thành hình dạng mặt người, cười một cách quỷ dị, rất đáng sợ. Càng đi, tôi càng thấy kỳ lạ. Cho dù là tòa nhà cũ kỹ thế nào, cũng không thể bị thấm nước đến mức này. Những vết nước này giống như thủy sát, lạnh buốt chứa đầy oán khí. Trần chỉ Tinh càng đi càng sợ, không khỏi bám chặt lấy cánh tay tôi. Đầu nhỏ liên tục quay nhìn xung quanh, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Bóng lại sau lưng tất cả sử dụng cẩm ban chiều. Lúc này, ngay cả tôi cũng không nhận ra, những vết nước trên sàn và tường bắt đầu từ từ tụ lại thành một làn sương đen. Từng đợt một, rất nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như những con quỷ đang bò lổ ngổm. Trước tiên là ở sau lưng, dưới chân, trên tường và cuối cùng toàn bộ hành lang đều bị bao phủ bởi làn sương đen này. Tôi biến sắc, chưa kịp tiến lên cảnh báo thì ngay lập tức đầu tôi như bị nổ tung. Cảnh vật trước mắt thay đổi, hiện ra một hình bóng phụ nữ quyến rũ, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen với hoa đỏ, làm cho dáng người cô ấy thêm phần mảnh mai và quyến rũ. Đôi vai mềm mại như ngọc, được phủ bằng một lớp vải voan đen mỏng. Làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, ngực đầy đặn làm chiếc váy căng lên, lộ ra một khe sâu. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo. Cảnh tượng này khiến tôi hơi sững lại, một ngọn lửa táp bùng lên trong bụng tôi. Tôi vội vàng ấn tay vào người phụ nữ. Ngay tại thời điểm cơ hồ không thể kiềm chế được, thì quỷ chi khí trong cơ thể tôi nhanh chóng hoạt động, khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo. Nhìn tình cảnh trước mắt, khiến tôi có chút nầy người. Chỉ thấy ánh mắt của Trần Chỉ Tình mơ màng, chiếc áo sơ mi ôm sát nửa cởi nửa mở, lộ ra một mảng da trắng, đôi gò bồng đào cao vút, cực kỳ quyến rũ và tay tôi đang ấn trên ngực cô ấy. Trần Chỉ Tinh mở miệng kêu nhỏ, còn đang bị oán khí ngưng tụ thành ảo ảnh làm cho mê mẩn, như một con bạch tuộc ôm chặt lấy tay tôi, dựa vào tôi, nhỏ giọng kêu lên. "Đừng, đừng lão công, sư phụ." Nghe vậy, sắc mặt tôi cổ quái, không biết cô gái này đang thấy gì trong ảo cảnh, sao lại gọi như vậy? Hơn nữa tay tôi cũng không dám rút ra, sợ rằng nếu rút ra thì Trần Chỉ Tinh lại bắt đầu cởi đồ. Bên kia đại tráng có vẻ như bị động kinh Liên tục ba vào tường Làm đủ các động tác không đứng đắn Khiến tôi muốn học máu Tỉnh lại đều tỉnh lại đi Tôi vận chuyển thi quỷ chi khí Lớn tiếng hô lên Giọng nói mạnh mẽ ẩn trước đạo hạnh Đại tráng và Trần Chỉ Tinh Cả hai đầu run lên Chớp chớp mắt Trần Chỉ Tinh hét lên một tiếng Đẩy tay tôi ra Hai tay ôm lấy ngực Mặt nọ ửng Hung hăng trừng mắt nhìn tôi Còn đại tráng thì ra mặt dày, cười hi hì, hì, rồi cố ý vằn vẹo mông, ruỗi tay, đá chân, cố gắng treo giấu những hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Nhìn thấy Trần chỉ Tinh gắt gao trừng mắt nhìn tôi, tôi không khỏi tức giận nói. Nhà đầu cô, chẳng những nhát gan, định lực còn chưa đủ, như vậy làm sao có thể chóc quỷ, làm sao mới có thể trở thành một âm dương sư đủ tư cách. Phải học theo sư phụ cô đi, lòng như sắt đá, như giếm cổ không gợn sóng. Dù người ta có xinh đẹp như thế nào Ở trong mắt ta Cũng chỉ là một bộ xương trắng mà thôi Nghe vậy Trần chỉ tinh mắt đẹp liếng nhìn tôi một cái Rõ ràng không tin Rồi như nhớ lại cảnh tượng trong ảo giác vừa rồi Không khỏi cúi đầu xuống Gần như bị che phủ Bởi đôi ngọn núi cao ngất Nhìn qua đại tráng Tôi phát hiện cậu ta đang nhìn tôi đầy khinh thường Tựa như muốn nói Cậu cứ tiếp tục diễn đi Tôi không biết cậu là người như thế nào sao tơ nhỏ đang lên xem vương nhá ở nhà bên tắm. Ánh mắt tôi dừng lại ở trên vết nước trên tường, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Con quỷ này từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện gần tôi, nếu không thì đã bị quỷ nhãn phát hiện. Con quỷ này có thể không lộ hình mà vẫn tạo ra được ảo cảnh mạnh mẽ như vậy, nếu không nhờ một số phương tiện hỗ trợ thì điều đó là không thể. Hiện tại, thứ đáng nhất chính là nước. Từ khi vào tòa nhà, sàn nhà đã luôn ẩm ướt. Tường có một vệt nước, tôi đoán rằng con quỷ này sử dụng nước để truyền tải oán khí và tạo ra ảo giác. Để oán khí thấm vào nước đến mức có thể mê hoặc con người, chỉ có một cách giải thích, đó là con quỷ này chết đuối. Có lẽ nó chết gần đây, không thể ra khỏi phạm vi tòa nhà này. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười, đoán được nơi con quỷ đã chết đuối. Mục tiêu rõ ràng, tôi tiếp tục đi lên tầng trên và dán bùa lên các cửa ra vào. Đại Tráng và Trần Chỉ Tinh nhìn nhau rồi vội vàng theo sau. Chúng tôi vừa đi được một lúc, ngay tại nơi chúng tôi vừa đứng, xuất hiện một bóng dáng trong suốt, giống như bóng ngược trong nước. Vệt nước trên tường bắt đầu chuyển động, hướng về phía lá bùa ăn mòn, nhưng lá bùa tỏa ra quang mang màu vàng kim, không hề bị ướt chút nào. Cái bóng hên lên một tiếng rằn rừ, rồi một cơn gió lạnh quét qua, lao về phía chúng tôi. Nhận thấy điều gì đó, Tôi nở một nụ cười lạnh Tay xuất hiện một lá bùa Và ngay lập tức ném ra Chỉ nghe thấy phụt một tiếng Giống như âm thanh của quả bóng bị vỡ Không khí nổi lên những gọn sóng Bóng người lại biến mất không thấy Trần chỉ tinh mặt tái mét Cô ấy vừa mới thấy chính là bóng người màu trắng Đó dường như là một người đàn ông Với khuôn mặt giữa tận đáng sợ Chúng tôi tiếp tục tiến lên Mỗi tầng tôi đều dán một lá bùa Và con quỷ không xuất hiện nữa Rất nhanh Chúng tôi đã lên đến tầng thượng, nơi có một sân lớn với máy kéo thang máy và một số vận dụng phế thải. Vì là tòa nhà cũ, trên tầng thượng có xây một bể nước để trữ nước đề phòng thiếu nước. Tôi đi trước, Trần Chỉ Tinh ở giữa và đại tráng đi sau, xung quanh tối đen như mực, không thấy gì ngoài tiếng gió rít. Đột nhiên, trên đầu vang lên tiếng cột kẹt, rồi một tấm biển quảng cáo rơi xuống. Tôi tay mắt lanh lẹ tránh. Trừa hết đá, gỗ, ghế trên sàn bay lên, lao về phía tôi Tôi vùng tay phải, miệng điệ chú ngữ chỉ lệ chỉ lạnh, vạn tà bất nhập những thứ bay tới như bị một lực vô hình chặn lại, tất cả đều rơi trở lại Tôi bước tới cười nhạt với bể nước Ngư muốn tự mình đi đầu thai hay để ta tiễn ngườii Không có tiếng trả lời, không có đồng tính gì tôi chỉ lặng nét nhìn chăm, chăm vào bể nước, Sau một lúc, một bóng trắng từ trong bể nước từ từ xuất hiện. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, không cao, hơi mập, toàn thân ướt đẫm, mặt dữ tợn, nhìn chúng tôi với ánh mắt hằn học. Tôi nói với Trần Chỉ Tình: "Loại quỷ này thuộc loại chết oan, oán khí rất lớn, có khả năng sát thương mạnh. Sau khi thấy máu, nó sẽ càng hung dữ hơn. Nếu động hành không đủ, nên đứng xa một chút." Chân chỉ tinh nhìn tôi một cái Rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Còn ác quỷ bên kia dường như nổi giận Hóa thành ba bóng hình Móng tay dài ra Lao về phía chúng tôi Tôi nhìn chầm chầm Trong đồng tử lan tỏa ngọn lửa địa ngục Một luồng lực hút kéo con quỷ lại Nó dần dần nhỏ đi Cuối cùng bị ngọn lửa địa ngục nuốt trừng Biến mất Những con quỷ chết oan thế này Sau khi giết người Khi xuống địa ngục chắc chắn sẽ chịu cực hình khủng khiếp Nếu không thì không thể luân hồi Đại tráng nhìn tôi một cái, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Giỡn cuộc đã thu phục." "Thu phục sao?" Tôi Đức Giản nhìn thoáng qua đại tráng một cái rồi cười nói: "Giờ cậu chèo vào bể nước, đem thi thể ác quỷ ra đây cho tôi đi." Nghe vậy, đại tráng sững người. "Thi thể trong bể nước sao? Sao lại có thi thể trong bể nước?" "Tôi bảo cậu làm thì làm đi, lắm lời làm gì?" Tôi quát đại tráng: Đại tráng đành bất đăng sĩ sờ sờ cái mũi Rồi treo vào bể nước Tôi giải thích cho Trần chỉ tinh Còn ác quỷ này chết đuối trong bể nước Thi thể ngâm trong đó không ai biết oán khí lan theo dòng nước khắp tòa nhà Ai uống nước này Hoặc dùng để sửa mặt đánh răng Sẽ bị quỷ nhập Đột nhiên Đại tráng hét lên một tiếng Lớn tiếng chửi rủa Hiểu phi chết tiệt Ghê tẩm như vậy cậu bảo tôi ôm thi thể ra Sao cậu không tự làm đi Nghe vậy tôi liền trèo lên và khi nhìn thoáng qua tôi cũng thấy buồn nôn. Chỉ thấy trong bể nước một xác chết nam giới đã bị ngâm đến trắng bệch, da căng phồng, trong hốc mắt còn có ròi bò đang bò trong mũi, mắt và tai, trông như một cái xác phóng to. Bên cạnh xác chết còn có rất nhiều sang mèo, ít nhất là 20 con, tất cả đều bị mổ bụng, chết thảm thương. Thật kinh tởm, dân ở đây uống nước này à? Nghĩ tới thôi cũng muốn nôn rồi. Đại tráng nói với gương mặt trắng bệ, "Tôi cũng không muốn lấy sáng chết này ra, Cuối cùng quyết định báo cảnh sát để họ xử lý." Sau khi đại tráng báo cảnh sát, ba người chúng tôi rời khỏi đó. Lúc này, ở nhà tang lễ khu Tân Hồ, một ông lão tóc bạc, mắt sâu cầm một cái khay, trên khay có kéo, kim chỉ và một số hạt đậu xanh. Trong nhà tang lễ có một tang chế không đầu, ông lão nhìn qua, đôi tay thô ráp sờ vào vết cắt ở cổ. Sau đó đi tới một chỗ khác, mở một gói đồ, lấy ra một cái đầu nữ nhân đặt lên cổ xác chết. Sau đó, ông lão lấy kéo, kim chỉ, bỏ những mảnh thịt vỡ và xương gãy, rồi khâu đầu lại với thân mình từng mũi một. Dưới ánh đèn trắng bạch, một ông lão có khuôn mặt đáng sợ đang khâu đầu cho một xác chết không đầu, chỉ nghĩ thôi cũng đủ để khiến cho người ta sởn gai ốc, kinh hoàng và run rợn. Rất nhanh chóng, ông lão đã khâu xong. Thấy ông ta khựng lại một chút, dường như phát hiện ra điều gì đó, lầm bẩm vài tiếng, rồi lấy kim chỉ ra, khâu kín mắt của xác chết. Sau đó, đắp lên một tấm vải trắng và đẩy vào phòng đông lạnh. Chỉ là ông lão không nhận ra, ngay khoảnh khắc tấm vải trắng được phủ lên, đôi mắt đã khâu kín của xác chết đột ngột mở ra, máu tươi chảy ra từ mắt, dần dần nhộm đỏ cả tấm vải trắng. Bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, tiếng sấm vang rèn thỉnh thoảng một tia sét trắng xóa đánh xuống, khiến nhà tang lễ sáng rực lên. Mờ mờ ảo ảo như có tiếng khóc của một người phụ nữ vang vọng, nghe rợn cả người. Trong phòng cách đó không xa, ông lão dường như không nghe thấy gì, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc kính lão, đeo lên rồi đọc báo. Dưới đèn vàng nhạt, ông lão trông quỷ dị, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Chúng tôi đứng dãy lầu chưa đến 5 phút thì cảnh sát đã đến, có hơn 10 chiếc xe cảnh sát Người dẫn đầu chính là Trịnh Cường Tay hắn đang bị băng bó Thỉnh thoảng nhăn nhó vì đau Các cảnh sát khác có vẻ nhận ra Tâm trạng không tốt của Trịnh Cường Dù trong lòng có thắc mắc Nhưng không ai dám hỏi Mấy người báo cảnh sát phải không Xác chết ở đâu Và các người phải về hỗ trợ điều tra Làm xong biên bản mới được thả mỗi cảnh sát mập mạp hét lên với chúng tôi Thái độ rất tệ Tôi liếng nhìn Trịnh Cường không xa Cười nói Đúng là chúng tôi báo cảnh sát Sáng chết trên tầng thượng Tôi còn quen biết đội trưởng Trinh Sáng nay vừa gặp không có thời gian Đi hỗ trợ điều tra Lúc này Trinh Cường mới phát hiện ra chúng tôi Màn hắn lập tức đen lại Khi nghe thấy lời tôi nói Hắn gần như phát điên Cơn giận tràn ra Mặt căng ra gân xanh nhảy nhót như rắn Viên cảnh sát mập mạp Nhìn Trinh Cường hỏi Đội trưởng anh quen họ à Chỉ nghe bố một tiếng Viên cảnh sát mập ôm miệng Máu chảy qua tay Mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn Trịnh Cường Hắn gần như nổi điên hét lớn Thả họ đi Các cảnh sát lập tức tránh ra Tôi liếng nhìn Trịnh Cường với vẻ khinh bỉ Đi ngang qua hắn và nhẹ giọng nói Thì thể đó nên sớm thiểu đốt Không thì có thể sẽ tìm đến anh đấy Trịnh Cường chẳng muốn để ý Dẫn các cảnh sát tiến vào tòa nhà Tôi cười lăng đầu Thi thể tôi nói không phải thi thể người đàn ông trên tầng thượng, mà là thi thể nữ nhân không đầu. Nếu không thiêu đốt, chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Trình Cường không có đường sống. Dù Trình Cường là kẻ xấu, nhưng không đáng chết. Tôi định tốt bụng nhắc nhở, nhưng nếu không nhận thì cũng không phải việc của tôi. Chẳng lần sau gặp lại, hắn sẽ chỉ là một cái xác mà thôi. Xong việc, tôi không bảo đại tráng đưa chúng tôi về, mà yêu cầu cậu ấy dừng xe ở gần một nghĩa địa. Rồi với tay cho cậu ấy rời đi Xung quanh tối om Gió đêm thổi mạnh lạnh thấu xương Cách đó vài trăm mét là những nấm mộ dài đặc như quỷ dữ bò trên mặt đất Rất đáng sợ Lúc này trên trời không có sao Không có trăng Khắp nơi tối đen Rồi từ trên các ngôi mộ xuất hiện những ngọn lửa màu xanh u ám chập chờn di chuyển theo gió Trần chỉ tinh nắm chặt cánh tay tôi Đầu nhỏ nhìn quanh Thì thầm Sư phụ Chúng ta đến đây làm gì? Về đi thôi. Tôi liếng nhìn Trần Chỉ Tinh, cười hỏi. <cười> Cô còn không biết sao? À, sư phụ, thời tiết hôm nay xấu. Lát nữa có thể có mưa. Chúng ta về trước đi. Tối mai lại đi luyện can đảm lại được không? Trần Chỉ Tinh mặt tái mét, môi mím lại sắp khóc. Kéo tay tôi ra sức đòi về, không ngừng năn nỉ. Cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay. Lòng tôi thầm vui thích, cũng có chút mềm lòng. Nhưng vẫn nói: "Không được, tối nay phải qua đêm trong địa, nếu không mai tôi sẽ đuổi cô ra khỏi môn phái." Nghe vậy, đôi mắt ngập nước của Trần Chỉ Tinh trừng mắt nhìn tôi, môi mím lại, ý đồ làm cố gắng cuối cùng, nhưng tôi làm như không thấy, chắp tay ở sau lưng, bước đi tiêu sái, bước chân không nhanh nhưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Trần Chỉ Tinh. Sư phụ này, một chút trách nhiệm cũng không có lại bỏ một đại mỹ nữ thơm ngào ngạt giữa chốn hoang vu, nếu không gặp quỷ mà gặp phải rắn lang thì sao? Trần chỉ Tinh không khỏi rậm chân, bẩm rồi nhìn quanh. Xung quanh tối đen như mực, tài không thấy năm ngón, sợ hãi mà hoảng loạn trảo dâng. Không xa, những ngọn minh hỏa lơ lửng chậm chậm tiến về phía Trần Chỉ Tinh. Trần Chỉ Tinh đầu tiên là lùi lại vài bước, sau đó hét lên một tiếng có quỷ rồi chạy đi, nhưng vì xung quanh tối đen Không phát biệt được đâu là đường, đâu là mộ Và có lẽ vì quá sợ hãi Cô ấy chạy thẳng vào nghĩa địa À, văn cầu ngươi Lửa đẹp trai, đừng đuổi tôi nữa Tôi không chạy nổi rồi, đừng đuổi nữa Trần chỉ tinh vừa chạy vừa kêu Đôi khi còn dẫm lên các nấm mồ mà chạy Từ xa tôi nhìn thấy mà bật cười, <cười> Cô nàng này thật là độc đáo Còn đi xin minh hỏa tha thứ Đúng là hết chỗ để nói Mà cứ chạy lung tung giống lên phần mộ người ta thế này, có khi không có quỷ cũng thành có. Chạy được khoảng mười mấy phút, Trần Chỉ Tinh mệt lả dừng lại thở hổn hển, nhưng Minh Hỏa vẫn lửng xung quanh cô ấy. Trần Chỉ Tinh sợ đến nhắm tịt mắt. Nhưng sau một lúc thấy chúng không làm gì, cô ấy lấy hết can đảm chạm vào một ngọn lửa. Ngọn lửa không nóng như cô tưởng mà lạnh lẽo đến rợn người. Lúc này, Tô nhíu mày, nhận ra điều gì đó. Không ra Trên một ngôi mộ, một bàn tay gầy gò, xương xẩu thò ra, chậm kéo theo một thân hình từ dưới mộ bò lên. Đó là một người đàn ông mặc áo quan màu xanh, đứng trước ngôi mộ của mình. Cơ thể của người đàn ông đã thối rữa, đầy giòi bọ, mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào chân chỉ tinh. Từng bước chậm rãi tiến về phía cô ấy, hắn đã thối rữa gần hết, lộ cả xương. Giờ không thể chịu đựng nổi cơ thể nữa. Chân chỉ tinh dường như đã nhận ra điều gì đó. Cơ thể cô cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đầu tê dại. Cô từ từ quay lại, mắt trọn tròn, tay che miệng. Người đàn ông mặc áo quan đã đến sau lưng Trần Chỉ Tinh, mắt chỉ còn lòng trắng, giữa mắt mọc ra một đồng tử nhỏ, tay trắng bạch thối giữa, nhanh chóng vươn tay về phía cô ấy. Trần Chỉ Tinh đúng là ca sĩ, tiếng hét vang trời, trong thủng màng nhĩ, khiến nam quỷ kia dừng lại một lúc rồi tiếp tục lao tới. Trần Chỉ Tinh lào đảo ngất xỉu, Tôi ở cách đó không xa, vội vàng chạy tới, ném ra một lá bùa. Lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, bay vút qua màn đêm, trực tiếp va vào cơ thể người đàn ông thối giữa, phá ra những âm thanh lách tách và tiếng kêu ghen dị đau đớn. Rồi nhanh chóng chạy trở về, trôi thẳng vào trong mộ và biến mất. Nhìn thấy Trần chỉ Tinh nằm trên mặt đất, tôi không khỏi cười khổ lắc đầu, sau đó cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô ấy. Trần chỉ Tinh dáng người cao giáo, rất đầy đặn, nhưng không nặng. Một biển dân trong vòng tay, hương thơm thoang thoảng khiến tôi không khỏi hít sâu vài hơi đầy say đắm, rồi bước về phía con đường. Trong vòng tay, Trần Chỉ Tinh khẽ mở mắt, tràn đầy ý cười, khóe miệng nở một đường cong đẹp mắt. Cô ấy biết tôi chắc chắn sẽ ở gần để bảo vệ mình, vì vậy cô giả vờ ngất xỉu và đúng như dự đoán, tôi đã xuất hiện. Trong lòng ngột ngào, Trần Chỉ Tinh nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh âm trầm. Cảm thấy rằng chỉ có trong vòng tay tôi mới là an toàn nhất. Đầu nhỏ của cô ấy không tự giác mà cọ sát vào bên trong. Hai tay cũng vô thức ôm lấy eo tôi. Điều này khiến tôi hơi xứng sở. Nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Trần Chỉ tình Làm sao tôi có thể không hiểu được. Tôi cúi xuống và đặt cô ấy dựa vào một phần mộ. Không nhìn được nói. Tôi nghĩ cô không phù hợp làm ca sĩ. Ngược lại rất thích hợp làm diễn viên. chắc chắn có thể trở thành ảnh hậu. Nói xong tôi bước tiếp Trần Chỉ Tinh biết đã bị phát hiện Cười hai tiếng Sau đó vỗ nhẹ vào cái mông bị đau của mình Không khỏi hét lên Sư phụ chờ em với Khi chúng tôi trở về bệnh viện Tân Hồ Đã là 3 giờ sáng Đại tráng đã sắp xếp phòng cho chúng tôi từ trước Sau khi tắm rửa đơn giản Tôi nằm ở trên giường và ngủ ngay lập tức Mà Trần Chỉ Tinh nằm ở trên giường một hồi Nhìn lên Trần nhà không biết đang nghĩ gì sau đó cười ngớ ngẩn vài tiếng rồi mới đi rửa mặt và ngủ. Khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, Trần Chỉ Tinh vẫn còn đang ngủ nướng trên giường. Sau khi dậy và ăn một chút gì đó, tôi và đại tráng bước vào phòng ở bên trái. Vẫn là phương pháp cũ, trấn hồn chú, hai đồng tiền cổ, đốt dương hỏa, cờ ngũ sắc quỷ, cờ quỷ ngũ sắc hồn. Rồi sau đó đối với hồn phách của hồn phách hồ to, 2 phút sau, hồn phách của hai bảo vệ đã trở lại. Nhưng chưa tỉnh lại, ngay cả khi tỉnh dậy cũng không thể nói cho họ biết sự thật, vì hồn phách chưa ổn định, một cú sốc có thể làm cho hồn phách tan biến. Sau khi giải quyết xong vụ việc của bảo vệ, Trần Chỉ Tinh mới dậy, vân vai một cái, để lộ đường cong gợi cảm khiến người khác phải ngắm nhìn. Mắt của tôi và đại tráng gần như rớt ra ngoài. Thấy vậy, Trần Chỉ Tinh khẽ mỉm cười đầy đắc ý, rất xinh đẹp. Dù vụ việc đã được giải quyết, Tôi vẫn không vội rời đi. Tôi đang chờ nữ thi không đầu nổi giận. Nhưng không phải để cứu tẻ chiến hổ và trịnh cường. Hai người này đáng chết. Không đáng được thương hại. Tôi chỉ lo lắng rằng. Nữ thi không đầu bị oán khí bao phủ. Sẽ giết hại người vô tội. Cần biết rằng loại lệ quỷ này. Khi nổi giận. Người bình thường gặp phải sẽ không sống nổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi vẫn tiếp tục dạy trần chỉ tình pháp thuật. Và đã là buổi chiều. Lúc này. Điện thoại của tôi reo lên, lấy ra xem thì thấy một số lạ. Khi nhận cuộc gọi, tôi ngay lập tức biết đó là ai, chính là cục trưởng cục cảnh sát khu Tân Hồ, Thái Vĩnh. Trong điện thoại, giọng Thái Vĩnh khá gấp gáp, muốn tôi nhanh chóng đến cục cảnh sát. Tôi đáp ứng, biết rằng đó là vì chuyện gì, chẳng chán ngữ thì không đầu đã nổi giận và gây ra một số việc kinh hoàng. Suy nghĩ một chút, tôi mang theo đại tráng và chân chỉ tinh đến đó, vừa xuống xe Chúng tôi đã thấy Thái Vĩnh đi qua đi lại trước cổng cục cảnh sát. Khi nhìn thấy tôi, ông ta như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng bước tới, mặt đầy tươi cười. Tôi liếc nhìn Thái Vĩnh nhẹ giọng hỏi. Thái cục trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Thái Vĩnh nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Chúng ta vào trong nói chuyện. Tôi gật đầu đi theo Thái Vĩnh vào cục cảnh sát. Lúc này trong cục cảnh sát không có nhiều người, chỉ có vài ba người. Mắt nhợt như thể họ đã chứng kiến điều gì đó đáng sợ. Thái Vĩnh dẫn chúng tôi vào một căn phòng, bên trong có một cảnh sát viên và một đống máy tính. Đây có lẽ là phòng xử lý video của cục cảnh sát. Cả căn phòng đầy bằng ghi hình. Khi thấy Thái Vĩnh, viên cảnh sát chào một cái rồi nhìn chúng tôi. Tôi có thể thấy viên cảnh sát này dường như đã bị hoảng sợ, chân run lên. Thái Vĩnh trầm giọng nói: "Mở lại bằng ghi hình, đây là người từ trên cửa xuống." Trên xử lý các vụ việc kiểu này Viên cảnh sát tên là Tiểu Lưu gật đầu Tay cầm chuột hơi run Sau đó nhẹ nhàng mở một video Video có độ phân giải HD Có thể rõ ràng nhận ra Đây là nhà tang lễ Những ngăn tủ dày đặc đều chứa đầy thi thể Ánh đèn màu trắng toát ra trong video Khiến chúng tôi đều cảm nhận được hàn ý Trong video Ban đầu mọi thứ đều yên tĩnh Không có gì động đậy Dưới một ngăn tủ ở dưới từ từ đẩy ra, nhiều con người kéo ra rất kỳ dị. Sau đó, một thi thể được phủ vải trắng từ từ lộ ra. Vài trắng bằng mắt thường có thể thấy biến thành màu đỏ, máu nhỏ ràn xuống sàn. Ngay sau đó, sự việc kinh hoàng xảy ra. Tấm vải đỏ che thi thể từ từ bị nhấc lên. Dư thể xác chết ngồi dậy, máu tiếp tục chảy. Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 1 phút, rồi tấm vải máu dần dần trượt xuống để lộ ra thi thể bên trong. Máu, toàn là máu, đó là ấn tượng đầu tiên. Sau đó là đôi mắt đầy máu lồi ra, mắt đầy những lỗ nhỏ bị kéo ra bằng kéo. Điều kinh hoàng nhất là vùng cổ, đó đã không còn da thịt, chỉ còn lại chiếc xương cổ nối liền với thân thể và đầu. Nữ thị từ từ bước xuống ngăn tủ, từng bước, từng bước đi tới. Mỗi bước đều đẫm lại dấu chân máu. Đi được vài bước, cơ thể như bị kẹt lại như bị vặn vẹo, đồng nghiêng qua rồi rơi xuống đất lăn ra xa. Nữ thì không đầu nhô sững lại một lúc, tay thức khua khoắng rồi đi về phía cái đầu, cúi xuống nhặt lên và ôm vào eo. Sau đó bước ra ngoài, hình ảnh cũng kết thúc ở đó. Chúng tôi nhìn nhau, tất cả đều một hơi khí lạnh. Chết tiệt, nữ thì không đầu này thật quá hùng mãnh, có lẽ có thể sánh ngang với huyết sát. Trần chỉ tinh dù mặt trắng bạch nhưng vẫn kiên quyết xem hết video rồi nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, nữ thì không đầu đó đi đâu rồi? Tôi liếc nhìn thai vĩnh và nói. Có thù trả thù, có oán báo oán. Chỉ có hai nơi để đi, nhà của Trinh Cường và nhà của Tè Chiến Hổ. Nghe vậy, mặt của thai vĩnh đột nhiên trở nên cực kỳ kinh hãi, chán đầy mồ hôi, tay run rẩy lắp bắp nói. Trịnh Trịnh Trịnh Cường sáng nay đã chết rồi Chết rồi Tôi không khỏi kinh ngạc nhìn Thay Vĩnh Không ngờ người đầu tiên chết lại là hắn Sau đó tôi nhìn Thay Vĩnh một cách kỳ lạ Vừa rồi đối diện với nữ thì không đầu Ông ta không tỏ ra quá sợ hãi Nhưng giờ lại kinh hoàng khi nói về cái chết của Trịnh Cường Rốt cuộc Trịnh Cường đã chết như thế nào mà có thể khiến ông ta sợ hãi đến vậy Tôi thực sự rất tò mò Tôi liền nhìn Thay Vĩnh và hỏi Trình Cường chết như thế nào và vào lúc nào? Thầy Vĩnh liêng nhìn tôi, nuốt nước bọt rồi nói. Cụ thể chết như thế nào tôi cũng không rõ, nhưng thời gian chết có lẽ là vào khoảng 12 giờ đêm qua. Tôi kinh ngạc nhìn Thầy Vĩnh. Theo năng lực của Cục Cảnh sát Khu Tân Hồ, thì nguyên nhân tử vong bình thường chắc chắn có thể dễ dàng làm rõ. Nhưng bây giờ thậm chí còn không xác định được Trình Cường chết như thế nào. Điều này cho thấy cái chết của Trình Cường có lẽ thực quỷ dị. Còn thi thể đâu dẫn tôi đi xem Thái Vĩnh há miệng thở dốc Có lẽ không muốn đi Nhưng vì thể diện nên vẫn gật đầu đồng ý Sau đó nói Vì cái chết của Trịnh Cường quá kỳ dị Nhà xác bình thường không thể chứa được Chúng tôi tạm thời để trong phòng đông lành Bên cạnh nhà xác Không chứa được Điều này khiến tôi không chỉ không hiểu Mà cả Đại Tráng và Trần chỉ Tinh Cũng đều đầy vẻ nghi hoặc Dù thi thể cao đến 2 m Cũng có thể chứa được Huống hồ trịnh cường chỉ cao 1m78, đó là chiều cao bình thường mà. Cảnh sát đứng phía sau dường như nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng nào đó, run rẩy và ngồi phịch xuống ghế. Điều này càng làm cho tôi tò mò hơn. Như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, Thái Vĩnh cười có chút khó coi, sau đó dẫn chúng tôi đến phòng đông lạnh. Bước chân của Thái Vĩnh chậm chạp, như thể phía trước là vực thẳm địa ngục, không muốn tiến về phía trước. Khi đến cửa lớn, ông ta dừng lại một lúc mới mở cửa. Cùng với việc cửa phòng Đông Lạnh mở ra, một mùi hôi quái dị tràn ra. Thái Vĩnh đứng bên cạnh cửa, không có ý định vào trong. Thấy vậy, tôi nhướng mày và dẫn đầu bước vào. Lai Tráng và Trần Chỉ Tình cũng theo sau. Tôi nhìn quanh phòng Đông Lạnh, bình thường là nơi lưu trữ đồ uống, rượu, khá rộng lớn, nhưng hiện tại trống rỗng, không có thi thể nào, chỉ có một mô hình cơ thể người khổng lồ. Khoan đã, mắt tôi mở to, gần như rơi ra ngoài. Khuôn mặt của mô hình cơ thể này Sao lại trông quen thuộc thế này Chẳng phải là Trịnh Cường đã bị phóng to sao Hắn sao lại trở nên to lớn thế này Lớn gấp 3 lần người bình thường Khuôn mặt tròn trịa ban đầu Đã bị kéo dài ra Biến thành một khuôn mặt dài Hông mắt rộng bằng hai nắm tay Mắt bị kéo dài ra Chỉ còn được nối với một mảnh máu thịt Cổ của Trịnh Cường đã biến thành gần như Cổ hiều cao cổ Dài hơn 10 lần nhưng lại mỏng như ngón tay Tay chân cũng vậy Toàn bộ cơ thể trình cường như bị kéo dài ra bởi một lực nào đó, căng đến mức gần như đứt nhưng lại không đứt. Cái chết như thế này, tôi thật sự lần đầu tiên gặp phải. Không trách được thay vĩnh không thể giải thích được nguyên nhân tử vong. Cái chết này có lẽ còn đau đớn hơn cả ngàn vết rào cắt. Bạn có thể tưởng tượng được không? Cơ thể bị kéo dài đến cực hạn nhưng lại không vỡ ra. Nghĩ đến điều này, ngay cả tôi cũng không khỏi dùng mình. Nữ thì không đầu này thật quá hung tàn. Đại tráng và Trần chỉ tình như thể thấy quỷ vội vàng chạy ra khỏi phòng tôi lang đầu rồi cũng đi ra ngoài thầy Vĩnh cười khổ cho một điếu thuốc thở ra một vòng khói rồi nói từ lúc 11 giờ đêm qua chúng tôi độn nhiên nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ nói rằng Trinh Cường đã chết chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đang hắt lúc đó trực giác cho tôi biết đã xảy ra chuyện lớn nên tôi dẫn bài cảnh sát trực chạy tới nhà Trinh Cường Dừng lại một chút, Thái Vĩnh tiếp tục nói: Khi chúng tôi đến trước cửa nhà của Trịnh Cường, dù có gõ cửa như thế nào cũng không ai mở cửa, nên tôi ra lệnh phá cửa. 3 phút sau cửa mở ra, trong nhà tối om không thấy gì. Vì thường đến nhà của Trịnh Cường chơi, tôi biết công tắc đèn ở đâu trong phòng khách. Vì vậy, tôi đưa tay mò lên tường, ban đầu không tìm thấy công tắc, ngược lại sờ phải một thứ gì đó mềm mại, có độ ấm. Lúc đó không nghĩ nhiều, Điểm thấy công tắc rồi bật đèn lên, khiến đèn lóe lên, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất đời mình. Trình cường bị kéo dài ra như dây thừng, cổ dài như dây thừng treo trên đèn trùm trong phòng khách, đầu rủ xuống đèn trùm, hốc mắt lớn chứa đầy máu, con người lơ lửng trên không trung, hai cánh tay như dây thừng buộc vào hai bên ghế sofa, chân cũng bị buộc vào kệ tivi. thân anh ta như một con bạch tuộc, da đỏ rực căng cứng, máu chảy từ lỗ chân lông. Và điều đáng sợ nhất là Dù đã biến thành như vậy Trình Cường vẫn chưa chết Tôi nghe thấy tiếng gian dỉ đau đớn của anh ta Đôi mắt trèo lơ lửng trong không trung Vẫn dán chặt vào tôi Khiến tôi rủng mình Lúc đó tôi và mấy cảnh sát viên đều sợ hãi Vội vàng đóng cửa lại Đợi đến khi trời sáng mới dám vào lại Lúc này thi thể Trình Cường đã cứng đỡ Không thể mang đi Không còn cách nào khác Tôi đành phải tìm một chiếc xe khách lớn Để tránh gây hoang mang Chúng tôi dùng bài trắng che thi thể lại rồi mới đưa về cục cảnh sát. Nói đến đây, thầy Bính nhìn tôi và hỏi. Làm thế nào có thể kéo dài thi thể người như vậy mà không đứt vậy? Điều đáng sợ hơn là Trịnh Cường vẫn chưa chết ngày lúc đó. Tôi chậm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu. Cơ thể con người chứa đựng nhiều điều bí ẩn, không ai có thể hiểu hết được. Cái này không phải do con người làm đi. Tôi gật đầu và nói. Còn người không thể làm được điều này Về việc Trình Cường đã đắc tội với ai Tôi chắc ông cũng biết rõ Người tiếp theo sẽ là Tè Chiến Hổ Với mức độ tàn ác của nữ thi không đầu này Ngay cả đạo sĩ bình thường cũng sẽ bỏ chạy Phải tìm ra cô tàng ngay lập tức Nếu không sẽ gặp rắc rối lớn Thầy Vĩnh nhìn tôi một cái Nhẹ giọng hỏi Có cần thông báo cho Tè Chiến Hổ không? Oan có đầu Nợ có chủ Tôi sẽ không cứu loại người như vậy Nói đến đây, tôi cười với Thái Vĩnh và nói: "Thái cục trưởng nếu nghĩ mình có thể giải quyết con ác quỷ này thì cứ mang súng đi." Nghe vậy, Thái Vĩnh im lặng, với tiền thì mạng sống vẫn quan trọng hơn, nghĩ đến cái chết của Trịnh Cường thôi cũng đủ rùng mình, tránh còn không kịp, ai mà dám đối mặt cơ chứ. "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, thi thể của Trịnh Cường thì nhanh chóng xử lý đi." Nói xong, tôi dẫn đại tráng và Trần Chỉ Tinh ra khỏi đồn cảnh sát. Sư phụ, chúng ta đi đâu để tìm nữ thì không đầu? Trần Chỉ Tinh hỏi. Tô Liêng nhìn Trần Chỉ Tinh, không nhìn được gõ nhẹ lên đầu cô ấy, vừa đang sứ nói: "Phải nhiều vào, vì nữ thì không đầu chắc chắn sẽ quay lại giết Tề Chiến Hổ, chúng ta chỉ cần chờ đợi bên cạnh nhà của Tề Chiến Hổ là được."